Xuân tiên Tác giả Tiêu đỉnh Người đậm Thành lòng 186 Nàng độ Một ngày như bao ngày khác Chuông thần lại cất lên tiếng vui riêng Vàng vọng để nhắn từ dì sơ Ngân Nga trong giỏ hủy này nghe. Tiếng chuông xuyên qua viết bao ngày đến năm tháng Đã như thế từ tương lai còn về Quý lệ chắp tay đứng trong nắng sớm Chầm chu lắm nghe Hắn khép hờ hai mắt Phạm vất như đang thưởng thức tiếng chuông ngân Nga như dìm thấy Lúc này chẳng biết vì sao Quỹ lệ dương mạ mặc dù vẫn có vẻ gì khác trước Nhưng nhìn có cảm giác bỗng hoàn toàn miễn đổi Thần thái khí độ của hắn sau khi trước đây có thêm vài phần cùng dù Mất đi một phần khí. Phải chăng này do phần pháp pháp trận đã phát huy tắc dữ Sau khi quỷ lệ tỉnh lại Như tăng nhân một thiên âm tự trong lòng cũng có nghi vấn ấy Hôm trước sau khi quỹ lệ tỉnh dậy Mấy người phổ hoàng tự nhân có xem xét cẩn thận Toàn cân hãng không có gì đáng nhé Nhưng chán động sau khi liên tiếp trùng phải trộn kích tự hồ chẳng hề tổn ảnh thư thể quỷ lệ Phố quan tự nhân rất vui mừng Nhưng để phòng vẳng nhất Đã lưu quỷ lệ tại thiên âm tự thêm vài ngày Quỷ lệ cũng chẳng từ chối Liền ở lại thiên hình. Mấy ngày này quỷ lệ trầm mặt ít nói hơn bình thường Đối với nhân vật bỗng nhiên làm trời xanh nổi giận phát động thiên hình Thằng Nhân Thiên Hồng Tự quá những là xài Chỉ có phổ hoàng thượng nhân cùng pháp tướng Mấy người chẳng cố kẹp gì Thường đế lại thần Nhưng tự hồ của ứng lệ Cũng chẳng cho có những việc bề ngoài Không bất khỏi Mỗi ngày chỉ vào lúc tiếng chuông thần... Hắn lấy ra vườn lạc Tiếng chuông sâu cùng Mang theo dư âm niềm niềm bất tuyệt Từ trong thiên âm tự vào mộng lên trời Cuối cùng hóa thành vô thầy Quỷ lệ lúc này mới từ từ mở mắt Tắm trong gió sớm một thiên âm tự Khi thức trong cơ thể hắn không giống với vẻ hoạt an tĩnh Cuộn cũng tràn trên Cả người gì nhìn muốn bay bỏ mẹ Thằng nhân âm tự chẳng thể biết được Nhưng tri quỷ lệ đã minh bạch trong đó. Trên bề mặt vô tường ngọc bích Không ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện kinh điển trong tùy thuyết ma gián Thiền thư địa tứ quỷ Người mà có thể không biết Nhưng hắn là người duy nhất trên thế gian tu hành xong ba quỷ trước của thiên thư Liên mất là nhìn ra chính là quỷ thứ từ và trên con đường tú đạo hắn còn số những khó khăn tự chừng không thể bẻ cảnh Những vướng mắt tự hồ không thể vượt qua trong đất tu hành nghề trước Phút này dành nhầy Hắn đều, đều nắm chặt trong lòng bằng tay Mở ra trước bắt Dường như đã là một ủng đường lớn thêm thang Phải phiêu vô hạn Thậm chí trong lòng hắn còn có cảm giác là Cứ theo con đường này mà đi Bản thân sẽ vô cùng thụ lợi Và hắn hoàn toàn có thể nhìn đến cảnh giới Mới trước đây chẳng bao giờ dám mơ tới Đối những sầu mụn chứa trong lòng Và lúc này hắn đã có cảm giác siêu mất Tự như đã đến một cảnh giới mới Từ đó nhìn lại sự việc Chỉ không biết vì sao Và lúc cực kỳ tốt đẹp như vậy Trong lòng hắn là có một chút cảm giác phù hẳn Nhưng chẳng biết hình dung như thế Ây nghĩ thoát ẩm thất hiện Hồi hơi bác An Ấy được giai giảm Một hình trí Quỷ lệ đứng im một lúc lòng Chẳng ai biết hắn nghĩ gì Cũng chẳng ai đến gần làm phiền nữa Hắn đột nhiên quay phát ngừa Lần đầu tiên trong mấy ngày nay Rời khỏi khoảng vườn nhỏ này Rời khỏi khu vườn, hắn chẳng hẹn đến đầu nhịp thông thả bước trên bậc thềm dưới chân Có kẻ nói rằng Con đường này chính là do một vị thằng nhìn có nguyện vọng lớn quả má Phật Pháp Dùng đại thần thông tạch thầm Đến nay một số người vẫn bước đi như thế trên con đường dân hài tạch ra Nhưng liệu mấy người biết Ngài đã siêu thúc thế gì Đi ra bó đường này Từng bậc từng bậc thôi sơ không hỏi tiếp Bước chừng đạp xuống Truyền nên cảm giác lừng dễ Mấy ngày trước Trong trường đóng phát ngoài ý muốn đất lòng núi lỡ Thiên địa biến xa Chùa miếu điện đường trên đỉnh tuôn dân sờ Đều có tổn lại khách nhiên Chỉ mua dây bậc thang bình này Là chẳng mẹ một chút ảnh hưởng gì Vẫn chắc chắn trải ra trình Để vô số người biết theo còn được ấy như nhà. Không biết Đối với các thần minh bí ẩn trên trời cao Con đường này có những tình cảnh đặc thù tương tự như thế chăng? Quỷ lệ không biết Cũng không muốn biết Hắn đi trên con đường này Chỉ lặng lẽ hồi tưởng về người cũ chuyện xưa Trầm trong hồ tốc Hắn dần dần tiến đến tỉnh thiên ngân tự Trên đỉnh tui dì xưa Cánh cọng khác Bên trong vẫn vẽ là mãi thường Quỷ lệ thông thảo biết đến Phía sau cửa ấm truyền đến một chậu nợ Hắn gõ nhẹ cánh cửa Âm thanh bên trong cánh cửa lập tức biến mất Chắc là có người ngạc nhìn kêu lên tiếng gì Rát sau cánh cửa kẹt một tiếng Mở ra pháp tướng xuất hiện phía sau Nhìn thấy quỷ lệ Pháp tướng miễn cười Quỷ lệ cực độ Phương trưởng đại sư có tại đây không? Tháp tướng mỉm cười tránh sang một bên Có Mời thí chỗ vào Quỷ lệ tiến vào Chỉ thấy phố hoàng tượng nhân xếp bằng ngay ngắn trên thiền sang Cũng đang miễn cười nhìn hắn Quỷ lệ đi về phía phố hoàng tượng nhân hành lại. Phương trưởng đại sư Phố hoàng tượng nhân nhìn thân ảnh của quỷ lệ bước qua Một quang quý tư trên xuống dưới. Cuối cùng nhìn vào chân hẻm. Bỗng gờ cực đầu chấp tay nói. Không ngờ trong vài ngày ngắn ngủ. Thí chủ đạo hành đại tiếng. Thật là đáng chúc mừng. Quý lại nhớ mày không nói Pháp tướng giật bình tình nghệ. Đứng bên cạnh âm thầm đến giá quỷ lệ. Im lặng một lúc. lại hơi hơi cúi đầu như phổ ăn tụt nhìn nổi. Mấy ngày trước, vì tại hạ mà làm khuyến mất vô tượng Ngọc trong thánh địa của quý tử Tại hạ trong lòng thật là bất an Phú An Tượng Nhân hãy lắc đầu thẳng nhìn Việc nhỏ thôi, thí chủ không đáng ngò đen Quý lệ hơi giật mình thôi Vô tượng Ngọc Bích ấy chính là bảo vật trấn tượng của quý tử Sao có thể không quý trọng Phú An Tượng Nhân chắc tay nói Thế sự thay đổi, chúng sinh đẹp như vậy. Ta có thể biết được việc tương lai. Hôm nay là quý trận. Làm sao biết ngày mai sau thế nhà. Thế chỗ không cần phải lo lắng. Ngài chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Này. Phía bên phải thì âm tự này có một tảng đá lớn. Thế chỗ đi xem thử. Biết đâu có thể hiểu được vào tâm đạo lý. Quý Lê gật nhẹ đầu nói. Phải Nhưng hôm nay Tài Hạ đến đây Là muốn nói lời từ biệt với Phương Trực Trên mặt Phổ Hoàng Thủ chẳng biểu lộ thần sách gì Từ hồ lão đã liệu được Quý Lê sẽ nói như thế Lão gật đau lâu Thí chỗ muốn đi Lão nào không dám ngăn Chỉ là trước khi tí chỗ ra đi Lão nào có phải lời muốn nói với Quý lệ Đại sư Xin cứ nói Phổ Hàng Thượng Nhân ngờ Thí chủ trong khoảng thời gian này Kiếp nạn Nhưng cuối cùng đều lần lượt phá giả Trải qua mọi sự Lẽ nào thí chủ trong lòng tự có sở ngộ Chẳng biết là có lúc hay không Quý lệ trăm năm một lát cực đầu đáp Đại sư tuệ nhãn Tài hạ còn sống sau khiếp nặng Trong lòng muốn nó có cảm xúc Nhìn lại nữ đời người thật có nhiều ý nghĩa cảm than Phổ ăn tự nhiên ánh mắt sáng lên mặt Thí chủ thật là kẻ đại trí tuệ Đã nhìn thấu vậy Lẽ nào lại chưa gìn suy qua tình cảm thế tục hay sao Quy nhập vật môn của lão nàng Để lá nạp dẫn dắt Những thơ tưởng trong lòng thí chủ Chẳng qua chỉ cần một chữ tình một thôi Ý của thí chủ thế nào Quý lệ nặng đúng một lòng Rồi hướng về phổ hoàng tự nhiên hành lẽ Nhằm chặt lâu Đại sư điện hóa cho tại Hạ Tài Hạ mời phần cảnh kích Chỉ là mặc dù trong lòng Của sở ngộ Nhưng tại Hạ vẫn chuyên nhìn thấu thế tình Ý của tại Hạ là tình cảm thế tục Thật là chẳng thể cắt đứt Phổ hoàng tự nhiên lắc đầu nhỉ. Phật dạy Sắc tích thì không Tục thế vạn vật cái gì không như vậy Ẩn quán tình cựu Mấy nhân cựu địch Cũng chỉ là một chữ sách này mà thôi Làm tâm trí người hổ sở Làm những thanh tịnh của người Lẽ nào Thiết chủ cũng chưa nhìn ra Quý lệ ngửi mặt lên hít thở Cười một tiếng lớn Quay người đời đi Vừa đi vừa đáng Đại sư Sai Rồi Sắc tức thuyệt không Nhưng không ấy cũng là sắc Đại sư muốn Tài Hạ nhìn thấu thế tình Nhưng chẳng biết làm cách nào để nhìn thấu được tại Hạ thân ngợi giữa trời đất Ở ngón tìm cười Chính là cảnh ngồi một đời này của tại Hạ Đại sư muốn Tài Hạ tỉnh lặng nhìn thấu Nhưng có biết được Khi đã nhìn xuyên qua rồi Có còn là tại Hạ nữa hay không Tiếng nói càng càng nhỏ Cuối cùng mất phúc Năm từ ấy đã rời xa thiệt phần Pháp tướng im lặng một lúc lâu Rồi hướng về phố an tự nhiên nữa. Sư phụ Người ba lần bảy lượt điện hóa cho hắn Đáng tiếc Phố an tự nhiên chậm chậm đát Hắn ngộn thông đã pháp tu hành tương là chỉ sợ chính là Đẹp nhất nhân vật trên thế gian Nhưng nhân vật như vậy Là không nhìn thấu lực tầm mạc được Vậy sao phải vào tạo hóa của chính bản thân quý Phật Thoát cuối đầu chấp tay mạng Phật. Không hề nói gì hết. Quý lệ ra khỏi tiểu thiên âm tự Lúc ra khỏi cổng tự Bỗng nhiên dừng chân Rồi hướng về phên phải bước tới vài bước Quả như nhìn thấy khối đá lớn cao hơn mỗi người đang nằm trên mặt đất Hắn tiến đến trước khối đá nhìn vào một lượt Chỉ thấy từ trên xuống dưới chẳng chịch vệt hẳn Chẳng có một hồ chữ nào Cũng chẳng có dấu vết gì của con người tạo khác như không biết tặng đá này chứa được nguyên cơ gì Quỷ lệ nhíu mày trầm ngâm một lát Bỗng như một quan vườn Chính là vì của đại thách Tại thật này toàn thân loan lỗ Hiển nhiên trong bao nhiêu năm tháng Đã chắc biết bởi chữ ba phòng đào sườn kia Với trời sức trầm Nhưng tại nơi đó là có vẻ nhìn giống như hình dạng đồ án Chỉ là qua có nhiều năm tháng chẳng nhận ra Quế lệ bước tới Nhẹ nhẹ phủ lên lớp bụi trên đỉnh tảng đá Xem xét cẩn thận Một lúc lâu sống nhận ra nguyên lực cái bỏ sò Chỉ bất quá là qua bao nhiêu năm tháng đã hóa thật Hòa với tảng đá lớn này thành Sau đó quỷ lệ lại xem kỹ đại thật Nhưng cũng chẳng tìm ra được điểm kia lạ này Ánh mắt hắn nhìn lại vào cái vỏ so kia Chẳng lấy thứ phổ hoàng tự nhiên muốn hắn xem đây là cái vỏ sò bình thường này. Bên trong đó có bí mật gì Trong đầu hắn nhớ lại một lượt những lời phổ hoàng tự nhiên đã nói Ánh mắt nhìn vào vỏ so kia Dần dần hiểu ra. Tôi dì sơn núi cao tróc Trong vòng ngàn dạng Chẳng hề có biển rộng sông sâu Nhưng tảng đá này rõ ràng là vật trên đỉnh tôi dì sơn Ngàn vạn năm trước Nơi này có lẽ là biển sâu sống cả Thật là chẳng thể biết được Công đời con người so với thi địa dương kiểu Thế gian thương tàn Chỉ như hàng cát dưỡng sàn Hạt bụng trên mấy tùy diệt Hắn im lặng không nói. Quay người hướng về ngôi dự nhỏ yên bình hình chữ Lúc quay đầu lại trên mặt lấy là lĩnh động. Buồng đạo mặt qua nhà bốc lên. Thân ảnh của hắn hóa một luồng sáng bay vụt lên. Dừng dần mí mắt giữ ra. Nhìn thấu. Ai nhìn thấu được. Thế sự thường tàn, sao hồi lực nhảy bất trung lòng. Tiếng sáng lấy lên trong Thanh Vân Sơn, Đại Thức Phòng Trận chiến Thanh Vân Sơn đã qua nhiều ngày Sau đó vì chuyện trô tiên cũng ủy kiến Đạo Huyền Chân Nhân giám sát một cuộc đảnh thức phòng một khoảng thời gian Nhưng gần đây có vẻ như do đại tử đại trúc phong Mười phần thành thành Chữ môn lời lỏng bớt Tất nhiên trong lòng đệ tử đại trúc phong Mặc dù sự việc đường này trọng đại Chữ môn đạo hiện trường hành sự Cũng thực có vài hợp hóa nào Nhưng dù có nói thế nào Xong thời gian khá lâu không bị lùng sụp Đại trúc phòng cũng dân dân hồi phục Là vẻ bình tĩnh khi xưa thân thế của hai người ngôi đại nghĩa Và Hà đại trí Cũng dân dân hồi phục Theo như tôi như xem xét thì đã tốt hơn khá nhiều Hai người đã có thể tự do đi lại Chỉ là chưa thể làm việc Theo lệ cũ khi quét dọn phòng ốc của mọi người Cũng đồng thời lĩ nhiệm vụ khuét dọn căn phòng yên tĩnh trong góc Của người tiểu si đệ đã bỏ đi ấy Hôm nay Tống Đại Nhân cũng được tức thường Hai người lại hướng về thành phố đó Hai người cười cười nói nói Cũng như vô số những người trước đây Bước vào quán vùng Nhưng lúc này một bóng xám bỗng loáng qua nơi khu vườn nhỏ vốn yên tĩnh kìa Bóng sám ấy tốc độ cực nhanh Nhưng tốn lãi nhân và đổ tích thư Dường như cùng lúc nhìn thấy quài Hai người kinh ngạc Tôi thích đưa tay gã chiến lại vợ Bước nhanh lên Chỉ thấy bóng sáng nháy mắt là không còn đâu nữa Hai người tìm khắp ở khu vườn Cả trên nóc nhà cũng tìm quà Nhưng chẳng phát hiện dấu vết Đứng trong vườn Tổng Đại Nhân cũng đột tích thư quay mặt mình nhau Tổng Đại Nhân nhớ mạnh Có lẽ nào chúng ta nhìn được Đột tích thư cuối đầu suy nghĩ Vừa để nói gì thì bỗng giật mình kêu nhỏ Đại sư huynh, người nhìn bên kia Nói xong thì chỉ tay bị phía sau lưng Tổng Đại Nhân Tổng Đại Nhân lập tức quay mình nhìn lại Thì thấy theo hướng chỉ tay của Đột tích thư Nguyên là phòng ngủ tiểu sư vệ Cánh cửa luôn nắm chặt Nhưng trên cửa sổ bên cạnh đó Chẳng biết từ lúc nào đã hãy mở một bên Trước đây nơi này không ai cư ngủ Cửa sổ luôn được đóng kín Tống đại nhân cùng đồ tích thư đôi mắt nhìn nhau Đều thấy mắt người kia ngạc nhiên bất định tấm đại nhân định thần lại trong giọng nói Chúng ta đến thử xem xa Đồ tích thư chẳng hiểu vì sao là hơi cẩn trường Vừa gật đầu lại vừa không nhìn được Hạ giọng nói với Tống Đạo này. Đại sư huy Có khi nào lại là tiểu sư đệ Hả Hẳn... Khói mắt Tống Đạo nhìn khả dịch Thì nhiên trong lòng y cũng không nghĩ khác Tống Đạo Thích Thư bao nhiều Nhưng suy nghĩ này cũng làm y lòng nữa. Nếu thật sự bây giờ gặp lại Vì Tống Đạo đã trở nên xa lạ này Y cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao Tay vừa chạm vào cánh cửa Tống Đại Nhưng cũng nỗi thích thư lại nhìn nhầm Liền đó tự nhiên lấy lại quyết tâm Tống Đại Nhưng nghĩ rằng quát lên một tiếng hỏi lớn Là ai? Cùng lúc y đã tùm hẳn Dường như của lúc cửa phòng bật mở Bóng sáng trong phòng loáng lên Có lẽ là bị kinh động Từ trên bàn phóng lên trình dường Đồng thời quay người lại Hai đạo nhãn tình lo loáng chuyển động Nhìn hai người đất rượu mắt há miệng đứng đối diện của cửa phòng Kêu chi chi hai kiếm Tiểu hồi Tống đại nhiên một bộ tức thừa đồng thời Tiểu hồi nuốt đánh ực để cây rồng mi Cầm một quả dại ở bên cạnh mình Cắn một miếng hết nữ Anh rất ngọt ngay Trong thủ tỉnh đường đại đức phòng Lúc này lăn lóc hạt đáy cây do tiểu hồi rút ra Chỗ nào cũng còn khác với vẻ trang nghiêm đáng tính từ người này Nhìn cứ được chút hoặc kê Lúc này bao nhiêu người trên đại đức phòng đều tụ tập tại đây Hướng về điểm bước dịch đang khổ sở như hiện trường Nhưng chỉ thấy lão nhíu mày không nổi giận Sức tình, tình Cũng chẳng biết là đang nghĩ gì Mười năm nay ai cũng biết Tiểu hôi lúc nào ở bên cạnh kẻ ấy Chưa từng rời xa Lúc này tiểu hôi lại ở đây Còn kẻ kia thì sao Ngày ấy trước cửa ảo Nguyệt động phủ trên thông tin phòng Của Thanh Bình Sơn Tấu lại những mấy người đích thân nhìn thấy quý lệ Cũng tặng mắt thấy kẻ Từng là tiểu siêu đệ bị trung tiên cũng kiếm đến trong bà thương Sau đó vì vô số người bị theo Tuy nhiên từ đó đến giờ Chẳng hề có chút tin tức như của hắn Nghe phòng phành rằng Hắn đã được động Nhưng mà tiểu hồ tại sao lại xuất hiện đây Tiểu hôi xuất hiện rồi Còn kẻ hiện đang ở đâu Mọi người đều bị nghi vấn giống nhau vừa kiếm trong đầu Làm lòng người trầm xuống Trên thương tiến đường chứ có mỗi tiểu hôi chẳng lo lắng gì Cứ nhường nhòi ăn hải Ngoài nó ra còn có một kẻ rất là cao hứng khắc hẳn mọi người xung quanh. Con chó to lúc này rất là hôn phẩm Căn bản chẳng thấy vẻ mặt âm trầm của chủ nhân Miệng cứ sủ hoa hoa không dứt Liên tục chạy vòng quanh cái bàn mà tiểu hồi đang ngập Cái đưa linh hoạt của đại hoàng vai vẻ như một Vui mình vô hạn Bỗng nhiên đại hoàng gác hai chân trước lên bàn Mũi nó cứ hạ theo người tiểu hồi Lâu lâu lại thèo lửa liếm tiểu hôi mấy cái Tiểu hôi nhây răng cười gãi gãi đầu Phượng tay cầm quả táo bên cạnh Lắc qua lắc lại trước mặt đại hoàng Liền đó ném ra ngoài thủ tĩnh đường Đại hoàng sổ qua một tiếng lớn Tức thể nhảy xuống bốn chân vọt ra khỏi thủ tĩnh đường Mọi người nhất thời kinh ngạc Tôi nhìn ra ngoài Chỉ thấy đại hoàng bỗng nhiên đón Tại nơi quả táo rơi xuống Ngọm lấy khi nó còn trên không Rồi lực tức chạy trở về trồng lên bàn Miệng nhã ra Quả táo ra trên mặt mặt mọi người Mọi người đều bật cười Điểm bất dịch lại hơn một tiếng. Còn một tiếng hôi cười chi chi liên tục. Hiện như là gặp lại bạn cũ là con chó này. Tâm tình thật tốt. Đuôi khỉ vấn lạnh. Nhảy từ trên bàn xuống bờ vài vạn tử của đại hoàng. Tay ôm chặt với thân của đại hoàng. Đại hoàng sổ hoa hoa không ngừng. Ngẫn đầu ứng ngược phóng đi. Chẳng biết một chó một khỉ là đi đầu rồng chơi nữa. Đến đây là hết chương 186, mời các bạn có nghe tiếp chương 187.